Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cái cư nhân lại dễ dàng mất đi khóm chế. Từ dục nhìn sắc mặt của anh lúc xanh lúc trắng. Về mặt như không tin chuyện đã xảy ra. Cũng như là bị dọa cho hoàng sợ Cô hít một hơi thật sâu. Đừng nói là anh mà chiến cô cũng bị dọa sợ. Anh hôn cô. Anh đã hôn cô thật rồi. tỷ ra anh cũng có cảm giác với cô. Ở trong lòng anh cô cũng là một người phụ nữ. Một nụ hôn nóng bỏng. Từ vị ngọt ngào khiến cho cô không thể tin được nhưng lại chân thật để lại độ ấm trên môi của cô. Cho nên vừa rồi anh đã ghen sao? Thật không phải là tự trước tới giờ cô tự mình đa tình ư, cô tự mình suy nghĩ lung tung ư. Suy nghĩ của dâng tư dục hỗn loạn nhưng nhìn vào mắt anh như là có gì hoảng hốt. Cho dù cô bị nộ hôm này làm cho chóng vắng độ ốc nhưng trong lòng vẫn là vui mừng. Nhưng ở trong mắt anh Cô không nhìn được tia cảm xúc vui mừng. Rất nhanh, rất nhanh thì cô đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Tịnh hành à? Dương tự dục nhẹ giọng mở miệng, bước lên phía trước một bước, vươn tay định chạm vào anh. Nhưng cô vừa bước lên, anh lại đuôi lồi về phía sau một bước thật dài. Bàn tay cô đang đưa ra, giống như một con rắn độc đang thè cái lưỡi dài vậy. Lần Tịnh hành đưa tay ngăn cản cô bước đến gần mình mà chậm rãi lắc đầu. Toàn thân đang cứng ngắc bắt đầu di động, thân thể to lớn không phải bước về phía cô, mà ngược lại là lùi về phía sau. Lương tịnh hành Lần này, dương tư dục gọi cả họ tên anh. Căn cứ vào sự hiểu biết của cô về anh, cô có sự cảm xấu. Lần này, nghe tới tiếng cô gọi anh. Lương tịnh hành bước chân lùi lại nhanh hơn, lên mấy bước rất nhanh rồi ngồi vào xe của mình đang đậu bên cạnh. Nụ cười trên môi dương tư dục chật tắt từ dục à thật là xin lỗi suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng lương tĩnh hanh cũng thản ra vài chữ chính là xin lỗi dừng từ dục lắc đầu đây không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe lương tĩnh hanh à rốt cuộc là anh tại sao sau khi hôn cô lại nói xin lỗi chứ đây là có ý gì thật sự là xin lỗi thật sự là xin lỗi anh lắc đầu nhanh hơn nói mới vừa rồi mới vừa rồi tôi tôi không cần anh phải nói xin lỗi Dương tự dục ngắt lời anh, cô chỉ muốn nói cho anh biết, đối với sự việc vừa rồi, mà dù trong lòng cô kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy ghét bò. Không phải, không thể, tôi không có. Tôi đối với cô không phải là loại cảm giác đó. Lương tĩnh hành luôn thông minh, nhưng dưới tình huống này, lại làm cho bản thân mình lúng túng, đến nỗi nói cũng không được rõ ràng. Chỉ vài từ không đầy đủ, dương tự dục cũng hiểu ý của lương tĩnh hành cảm giác vui vẻ biến mất cô như từ trên thiên đường mà rơi xuống địa ngục anh hôn cô nhưng lại không dám thừa nhận rằng mình đã hôn cô vẻ mặt của anh sợ hãi giống như mình đã hôn phải một người đàn ông vậy anh xin lỗi cô anh nhận lỗi với cô anh nói giữa anh và cô không phải là loại cảm giác đó đôi mắt của dương từ dục mở thật lớn nhưng lại vô hồn trống rỗng giống như vừa bị câu mất thần hồn vậy từ dục à lần tiện hành kẽ khỏi tên cô. bây giờ biết mình có nói gì cũng đã quá muộn màng, trong lúc vô tình mất khống chế đã vượt qua ranh giới mà 10 năm nay anh đã cố gắng duy trì. Anh đã làm nên chuyện không nên làm, nhưng tại sao lúc nãy không nhìn thấy cô khó tin, nhưng sau khi anh nói lời xin lỗi lại nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của cô như vậy. Anh không muốn phỏng đoán trong lòng cô đang suy nghĩ những gì, anh chỉ đang cố hết sức mình làm cho hai người trở lại như lúc ban đầu. Muốn cho những cảm xúc mất cấm chế kia một lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường. Từ dục à? Có lẽ tối nay tôi uống hơi nhiều rượu. Cô ngạn vần lần không nên để chuyện lúc nãy ở trong lòng. lần tĩnh anh hắng giọng nói. Dương từ dục chỉ lắc đầu. Không để ở trong lòng. Anh thấy nhưng lại dùng giọng van xin. Yêu cầu cô đừng đem nụ hôn vừa rồi đừng để trong lòng ư. Sẽ không. Sẽ không đâu. Cô lắc đầu. Nghe được giọng nói của chính mình. Cô nhất định sẽ không để sự việc vừa rồi ở trong lòng, nhưng một cách kia cô đã đem nói in đậm vào trong tim. Nghe được cô nói như vậy, vẻ mặt của lăng tĩnh hành buông lòng mỉm cười nói tiếp. Cô có thể hiểu thì tốt rồi, tôi cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra với mình. Gương mặt của lăng tĩnh hành ai nấy, giống như vừa rồi mình mới phạm phải một sai lầm lớn vậy. Dừng từ dụng thở dài một hơi, cô không tìm ra từ gì để hình dung được tâm trọng của mình vào lúc này sự ảnh này của anh làm cho cô cảm thấy hụt hẫng, anh hôn cô làm cho cô hạnh phúc, nhưng với anh đây lại là một sai lầm, chỉ là một sai lầm một sự việc phát sinh. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện